Chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV giao thông fm91 ngay của đài tiếng nói Việt Nam từ các bạn trong chương trình đọc truyện kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 11 Bộ truyện Lộc Đỉnh ký của nhà văn Kim Dung được biết vua k Hy biết ngao bái cứng đầu vì thế không giam y ở ngục của bộ hình để y khỏi ăn nói bậy bạ mà giam ở phủ của Khang thân Vương dù vậy y vẫn chửi bới suốt ngày hoàng thượng muốn vi tiểuão giải quyết việc này Trong rương thuốc hại lão công, để lại, vi tiểu bảo cứ lấy bừa mỗi thứ một chút, gói lại, mang đi trộn vào tô canh thịt cho ngao bái ăn. Trong lúc chờ tác dụng của thuốc, thì bỗng dưng bốn người võ công cao cường xâm nhập vào thạch thất. Họ đã nhanh chóng vô hiệu hóa đội vệ sĩ của phủ Khang Thân Vương để cướp ngục. Trong khi xô sát, vi tử bảo may mắn lọc vào trong song sắc mới kịp sống sót. Đúng lúc ấy, ngao bái thấm thuốc, nổi cơn điên loạn để tự cứu mình. Vi Tiểu Bảo đâm chủy thủ vào lưng y, bọn kia cực lực phá song sắt, điểm huyệt cậu ta rồi ôn sát ngao bái, chạy thoát ra ngoài. Theo Thân Vương thấy Vi Tiểu Bảo nằm trong tay của bọn thích khách, nên hạ lệnh quân tiếp viện ngừng bắn tên. Thế là bọn kia thoát được, lên ngựa phi nhanh chạy ra khỏi thành. Qua hơn nửa ngày, giấu trong thùng táo chở ra ngoài thành, Vi Tiểu Bảo được lôi ra, đưa vào gian đại sảnh của một trang viện, Chung quanh có hơn 200 người mặc áo xanh, chiếc khăn trắng, thắt lưng trắng đang sụp lại trước linh đường của một vị đại ca. Đối diện là chiếc mâm, trên mâm đặt một cái đầu đầy máu me. Lê lịch của bọn này như thế nào? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phần đọc truyện sau đây nhé! À... Một số hán tử lại xong đứng lên, có một số vẫn nằm phục dưới đất khóc lớn, vì tiêu bảo nghĩ thầm, nam tử hán đại trưởng phu, mà lại khóc lớn, đồ biết xấu hổ, có thằng khốn nạn ngao bái có gì đâu tốt đẹp, chết đi có gì đâu tiếc, cần gì các ngươi phải nịnh bỡ lông trọng vậy, sứt. Mọi người khóc một hồi, một lão già cao gầy bước tới cành linh dì cao giọng nói, Các dì quỳnh đệ, để... Mỗi thù lớn của Doãn Hương Chú chúng ta đã rửa xong. Thằng khốn ngao bái rốt cuộc đã chết. Quá thật là chuyên mừng của thanh một đường thiên địa hội chúng ta. Dĩ Tiểu Bảo nghe tới tám chữ thằng khốn ngao bái rốt cuộc đã chết. Trong tay ù lên, dưa sợ vừa mừng. Một ý nghĩ như ti chếp lé lên trong ốc. À, họ không phải là bồ thù của ngao bái, Mà là kẻ thù của ngao bái. <cười> Lão già cao gầy nhìn xuống dưới. Nói mười mấy câu Nhưng Tiểu Bảo hoàn toàn không nghe thấy gì Qua một lúc định thần lại Mới từ từ nghe thấy đời y Nhưng mất một đoạn lớn ở giữa Chỉ nghe y nói Hôm nay Chúng ta đại nao vũ khang thần dường Giết chết đạo bái toàn quân toàn gian trớ về Một thác đác thế ắc dơ mật Đối với đại ghi phán tên phục binh của bán hội Qua thật có chỗ rất hay Quân đề các được khác trong bán hội biết được Nhất định sẽ không phục thanh một đường chúng ta Coi trí dũng cảm Dám nói Dám làm Đúng vậy Đúng vậy Đúng vậy Lần này thanh một đường chúng ta quả thật rất dễ dàng Liên qua đường xích quá đường bọn họ vốn vẫn khoe khoang Nhưng đâu có ai làm được chuyện kinh thiên động địa Như thanh một đường ta Chuyện này mà đồn ra khắp thiên hạ nghe Chỉ e là trong quán trà khắp nơi Đều theo dịch thành chuyện tích Mà để cái sau này á Tương lai đánh đuổi được người thác đác ra ngoài cửa quan Danh tiếng của Thanh Bọc Đường sẽ luôn truyền bất hủ Nè Cái gì mà đuổi người thác đác ra ngoài cửa quan Phải chém tận giết tuyệt bọn thác đác Tên nào cũng chết Không có đất dồn Mọi người Người một câu Ta một tiếng Tinh thần phấn chấn Gián dẹp bi thương mới rồi Trong chấp mắt Đạt quét sạch Chị Tiêu Bảo nghe tới đó lại càng không ngờ dực gì nữa Biết những người này là chí sĩ chống lại triều đình ấy trước khi gặp Mao Tập Bác trên chợ búa phố phường ở Dương Châu đã nghe người ta nói rất nhiều sự tích anh hùng nghĩa hiệp phản thanh phục minh của thiên địa hội. Năm ấy, quân đánh chiếm Dương Châu, thả sức tàn sát, hãm hiếp cướp bóc, không điều ác nào không làm. Những dụ Dương Châu thập nhật, gia đình tam đồ quả thực thê thảm không nỡ nhắc tới. Trong thành Dương Châu cơ hồ nhà nào cũng có người gặp nạn trong cuộc tàn sát ấy. Vì thế người Dương Châu So với người nơi khác vô hình trung Còn khâm phục các nghĩa sĩ chống thanh hơn mấy phần Lúc bấy giờ chẳng qua chỉ mới sao dụng dương châu thập nhật hơn 20 năm Vì tiêu tư bảo tường nhỏ không ngớt nghe nói tới hành động tàn ác của quân thanh Lại nghe chuyện sự các bộ chống giặc tuẩn nạn thế nào Ông mổ cùng địch nhân đồng quy ư tận thế nào Lần trước ma thập bác đánh nhau với bọn buôn muối lậu trong lệ xuân diện Chính là gắn gường ra mặt vì thiên địa hội. Dọc đường đi còn nghe y nói không ít sự thích anh hùng của thiên địa hội. Lại còn những câu, làm người không biết trần cận nam, có tiếng anh hùng cũng uống phí gì đó. Trong lòng đã sớm muôn phận ngưỡng mộ. Lúc ấy, trên mắt nhìn thấy một đám đông anh hùng hào kiệt lấy việc giết người thác đác làm phận sự. Bật giác vô cùng phấn khích, nhất thời quên mất thân phận tiểu thái giám của mình trong cung đình nhà thanh. Lão già cao gầy cho cho mọi người im lặng nói tiếp. Thanh một được chúng ta trong hai năm nay. Lúc nào cũng nghĩ tới bối thủ lớn của Doãn Hương Chủ, Doãn Đại Ca. mỗi người đã cắt bao lập thể trước linh dị của Doãn Nhân Lông Đại Ca. Nhất định viết thần khốt cao bái trả thù cho Doãn Đại Ca. Doãn Hương Chủ đương thời khẳng khái tội nghĩa Người giang hồ ai ai cũng khâm phục. Hôm nay anh Linh của y trên trời Thấy cái đầu của Cao Bái Nhất định sẽ gỡ đầu lên trời cười rỗ Mọi người đều nói đúng thế đúng thế Trong đám đồng có một dòng nói mạnh mẽ gian lên Hai năm trước mọi người lập thề Nếu không giết được Cao Bái Thì người trong thanh bọc được chúng ta Đều là con cháu của đồ gấu chó Không có bạc bối nào đi lại trên giang hồ Hôm nay rút lại đã rớt được mối nhục lưng ấy Họ phàn ta Hai năm nay ăn không ngon ngủ không yên. Ngày đêm suy nghĩ. Chính là tính toán làm sao để trả thuộc cho Doãn Hương Chú. Rửa nhục cho Thanh Mộc Đường. Rốt lại mọi người đã thỏa được tâm nguyện rồi. <cười> Rất nhiều người buông tiếng cười rộ theo y. Lão và cao gầy nói. Được. thành một Đường chúng ta trùng chân hoài phong. Mọi người mơ mại mơ mặt. Lại có thể gỡ đầu làm người. Suốt hai năm nay. Các anh em trong thanh một đường ai cũng như cô hồn không chủ Lúc tụ họ bất thiết để hội. Anh em các đường khác chỉ đưa mắt liên dịch một cái. Cười giác một tiếng. Ta đã xấu hổ tới mức không có lỗ nẻ mà chui. Chuyện lớn chuyện nhỏ gì trong hội cũng không dám nói một câu. Tuy tổng đà chủ mấy lần nhắn lời giải báo chúng ta. Nói chuyện báo thù cho Doãn Hương Chú là việc chúng có toàn thể huynh để trong thiên địa hội. Chứ quyết. Không phải chỉ là viết của riêng thanh một đường. Nhân huynh đệ ở các đường khác ngôn ngữ lạnh nhạc cũng không gây gì tới. Từ hôm nay trở đi thì khác hẳn lắm rồi. Một người khác nói. Đứng đứng đứng. lấy đại ca nói rất đúng. Chúng ta nhân cơ hội này một tiếng trống khuất tấn lên. Lại oanh oanh liệt liệt làm thêm vài chuyện lớn. Thằng ác ta cao bái này có hiệu là mãn châu để nhất dũng sĩ. Mà hôm nay chết với chúng ta ta. Thì vấn đề gì, dũng sĩ gì đó, tam, dũng sĩ gì đó. Hả? Đệ tứ lưu của Mãng Châu, e, cũng phải chết cả thôi. Mọi người vừa nghe thấy lại cười ầm lên, vì tiểu bảo nghĩ thầm. Các, Các người, người ý, lúc thì khóc, lúc thì cười. <cười>, cười, thì cười giống hệt cái bọn trẻ con. Trong đám đông chẳng có một dòng lành lồn gian lên. Lạch thanh một đường chúng ta giết chết ngao bái à? Mọi người vừa nghe câu ấy lập tức im lặng Trong đại sảnh hơn 200 người Mà trong chấp mắt không còn tiếng động nào Qua hồi lâu Mọi người nói Tuy có người khác giết chết ngào bái Nhưng đó cũng là lúc thanh bột đường Chúng ta tấn công vào khăn viên phủ Người ấy dân lúc hỗn loạn mới giết chết được ngào bái Tẻ ra là thế Người có giọng nói mạnh mẽ cao giọng hỏi Kỳ lão tam Người nói câu ấy là có lý gì Ta có ý gì đâu, không có ý gì cả, có một chút ý gì cũng không. Chỉ có điều, nếu quân đệ các đường khác nói phen này thành một đường quả rất oai phong, nhưng không biết là dĩ quân đệ nào trong đường giết ngao bái thế. Câu ấy mà hỏi ra, chị e có chỗ khó trả lời. Mọi người đừng ngại gì, thử nghĩ xem, người ta nói và người ta hỏi câu ấy không. Chị e trong một ngàn người sẽ có tới 999 người hỏi như vậy. Mọi người cứ khoe khoang trát gian lên mặt mình. Thì không khỏi, không khỏi có chỗ. <cười> Mọi người để tự hiểu trong lòng rồi mà. Mọi người đều buồn bã, đều cảm thấy lời y nói rất trái tay. Nhưng đúng là sự thật, khó mà bắt bẻ. Lại qua hồi lâu, lão già cao gầy nói. Chuyện tên Tiểu Thái Giáp trong cung đình nhà Thanh không ra được không ra cái này giết chết ngào bái là sự thật. Cũng không thể nói trái với lương tâm được. Mọi người ngói mặt nhìn nhau, có người không ngừng lắc đầu, giống là vô cùng vui mừng. Nhưng nghĩ tới việc cười giết cao bái hoàn toàn không phải là huynh đệ trong thanh một đường, lập tức đều cảm thấy rất cục hứng. Trong hai năm nay bán đường không có người chú trị, mọi người tô huynh đệ tạm giữ quyền hương chủ. Bây giờ đã trả sốc bối thủ lớn của Doãn Hương chủ, huynh đệ trả lại lệnh bại trước lên dây của Doãn Hương chủ, sự các huynh đệ cho người tạ giỏi khác. Nói xong quỳ xuống trước linh dị, hai tay nâng một tấm bài gỗ lên, lậy mấy lậy, rồi đứng lên, đặt tấm lệnh bài xuống trước linh dị. Một người nói, Lý đại ca, trong hai năm nay, người sắp xếp xử lý hội vụ đâu ra đó. Chứ khứa chủ này, ngoài ngươi ra, đâu còn ai xứng đáng. Người cũng không cần khách khí nữa, cứ thu lại tấm lệnh bài đi. Chứ cái hướng chủ này cũng không phải là theo ý chúng ta, muốn ai làm thì người ấy làm mà được. Đây là do Trần Tổng đà chủ ủy phái. Tuy quy cũ là như vậy, nhưng trước nay vẫn là mỗi đường bàn đến sông báo lên. Người trên trước nay chưa từng bác bỏ bao giờ. Cái gọi là ủy phái chẳng qua chỉ là theo lệ chúng mà thôi. Theo như huynh đệ biết, hư chủ mới của các đường trước đây đều do hư chủ cũ tiến cử. Hư chủ cũ hoặc tuổi già hoặc có bệnh, có khúc nghi lâm chung, để lại lời di ngôn. Trước đây hư chủ bán đường cho người tiếp nhiệm chưa từng có lệ là tự mình bầu lên. Doãn hương chủ bất hạnh bị ngao bái thai chết Thì còn có gì công gì mà để lại được Giả lão lục Chuyện này ngươi cũng không phải không biết Tại sao lại còn bới ra ở đây Ta hiểu rõ ý ngươi Ngươi phản đối lý đại ca làm hương chủ bán được Là vì trong lòng mua việc bất chính Còn có mua tính khác Vì tiểu bảo nghe tới ba chữ giả lão lục Trong lòng quảng sợ Nhớ lại bọn buôn mũi lậu ở Dương Châu Chính là tìm kiếm người này Quay đầu nhìn y một cái Quả nhiên thấy y đầu trọc bóng đoán. một cái biếm tóc nhỏ không có được mấy sợi, trên mặt có một vết sẹo đau chém. Dạ lão lục tức giận nói: "Ta trông lòng mưu đồ bất chính gì? Có mưu tính cái chuyện gì? Thôi hạ tử, cứ nói ra cho rõ ràng đi, chứ đừng ngậm máu phun người." Người họ Thôi bị một mục mắt cao giọng nói: <cười> "Mở toang cửa sổ nói sáng. Trong thanh một đường, ai không biết ngươi muốn hoang phu tử anh rể làm hướng chú?" Quang phu tử mà làm hương chủ Thì ngươi sẽ là quốc cửa lão ra Đó không phải là đại quyền trong tay Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa quan phu tử có phải là anh rể ta không Là một chuyện khác Lần này tấn công vào kháng dương phủ Là quan phu tử xuất lãnh Cuối cùng đại công cáo thành Khải hoàng trở về Bằng vào tài cán quanh anh rể ta Thì y không làm hương chủ được à Lý đại ca tư cách già dặn Nhân duyên tốt đẹp Ta hoàn toàn không phản đối y Có điều nói tới bản lĩnh Thì rốt lại thì quan phu tử vẫn hơn nhiều Thôi hạt tử đột nhiên buông tiếng cười rộ Trong tiếng cười đầy dễ khênh miệt Và lão lục tức giận nói nói cười cái gì Chẳng lẽ ta nói sai sao <cười> Không sai Giả lục ca chúng ta làm sao nói sai được Ta chỉ là cảm thấy quan phu tử bản lĩnh quá lợi hại Năm cửa quan thì qua rồi Nhưng sáu tướng vẫn chưa chém Việc đến lúc quan yếu Lại dường tên đại cừu nhân ngao bái Cho một đứa trẻ con và người ta giết chết Đột nhiên trong đám đông Có một người bước ra Trên mặt đầy trẻ tức giận Đứng trước lên đường Chị Tử Bảo nhận ra là người râu dài suốt lãnh Chúng nhân tấn công vào phủ Khang Tân Dương Thấy y một bộ râu dài Tới ngực dán dẻ vô cùng oai phong Nguyên là cười này họ quan tên An Cơ, vì có bộ râu rất oai dệ, lại là họ quan nên mọi người gọi y là quan Phu Tử. Y hai mắt trừng trừng, nhìn vào Thôi hạt Tử, nói sáng sáng. Thôi quên trệ, người cãi nhau với giả lão lục, thì nói gì cũng được. Nhưng họ quan ta cũng không đắc tôi gì với người. Mọi người đều là anh em, đã phát thể trước lĩnh dĩ của dạng dân lông đại ca. Nói cái gì cục sống cục chết bị mốc mỉa như vậy là có ý gì Thôi hạt tử trong lòng hơi sợ sệt Lùi lại một bước nói Ta ta không dám mốc mỉa ngươi Hoàng Vị Ca ngươi, Nếu ngươi tán thành Tôn lý đại ca làm hương chủ bản đường thì, thì Thì quân để sẽ dập đầu Ta tội với ngươi Kể như là ta nói sai Hoàng An Cơ sắc mặt xanh xám nói Dắp đầu bồn tội làm sao dắp những hương chủ của bản được trước nay cho ai làm? Thì họ quan ta cũng không đáng mở miệng với một câu. Thôi quên đệ, ngươi cũng chưa làm tổng đại chủ thiên địa hội. Ai làm hư chủ của thanh bọc đường cũng còn chưa tới lực ngươi nói đâu. tôi hạc tử lùi lại một bước lớn tiếng nói. Qua chị ca, ngươi nói thế không phải rõ ràng là móc mía người khác sao? Thôi hạc tử ta là hãng người nào? Cho dù có đầu thai 18 lần Cũng không được làm tổng đà chủ của thiên địa hội Ta chỉ là nói lý lực thế Lý đại ca Đức cao dọng trọng Trong bán đường không có vị nào như lý đại ca được Khiến người ta không phục từ tận đáy lòng Chứ cương chủ bán đường Nếu không mời lý đại ca cánh giác Chỉ sợ trong lòng các quân đệ 10 người Thì có tới 9 người khâm phục Thôi hạt tử Người không phải là 8, 9 người Trong 10 quân đệ của bán đường Tại sao biết được Trong 10 người thì có 8-9 người trong lòng không phục hả? Theo ta thấy á, Lý Đại ca là người rất tốt Mọi người theo lão nhân gia người uống rượu, đi dạo, ngắm mặt trời thì không gì tốt hơn Nhưng nếu nói tới chuyện làm hương chủ của bản đường á Chỉ e, trong 10 quân đệ thì có 8-9 người trong lòng không cho là đúng Nè, ta nói nghe, lời của trương quân đệ đúng tới mức là không thể đúng hơn nữa Muốn làm cho bọn thác đác sợ chạy hả? Muốn tìm người đức cao vọng trọng hả? Thì có rất dự tú tài và suốt ngày thi dân tử viết trong các trường tư thuộc đó. Mọi người vừa kẻ thấy đều cười ầm lên. Một đạo nhân nói. Theo người thấy thì nên để ai làm hương chủ bản đường. Tháng nhất thiên địa hội chúng ta làm việc phản thanh phục minh. Thứ hai thanh một đường chúng ta phải vượt lên các đường khác trong thiên địa hội. Làm được những việc lấy lừng. Trong bọn huynh đệ người nào có tài cán nhất, có bản lĩnh nhất. Thì mọi người sẽ tôn huy làm hương chủ bọn ta cá nhân có bản lĩnh nhất, theo bẩm đạo thấy thì uh, Lý Đại ca là đứng đầu. Trong đám đông có mấy chục người đều cao giọng hô ta để cử Quan Phu tử, bản lĩnh của Lý Đại ca làm sao bằng được Quan tử?" "Quan Phu tử làm gì có pháp?" Điều đó bọn người đều rất khâm phục, rất dùng người kêu lên. À, phải rồi, để thì còn gì phải nói nữa." "Khoan, khoan, nghe ta nói hết đã." Có điều tính tình Quan Phu tử phần nóng nảy, Động một tí là nỗi nóng chửi người Hiện y chẳng qua chỉ là một huynh đệ bình thường Trong bản được Mà mọi người nhìn thấy y trong lòng Đã sợ trước ba Phật Một khi y làm hương chủ Chỉ sợ ai cũng không được ngày nào yên ổn quan phu tử tính nét gần đây tốt lắm rồi Y mà làm hương chủ chỉ có tốt hơn thôi Giang sơn dễ đổi Bản tính khó giờ Tính nét quang phu tử Là đã có mấy mươi năm Cho dục đè nén được nhất thời nhưng làm sao để nén được tới một năm sáu tháng. Hương chủ thành một đường là việc tròn đời, không thể giao cho một người tính nết không tốt, khiến các quân để bất hòa nhân tâm, ly tán, không khỏi làm hổng đại sự. Quyền Trinh đạo trưởng, ta thấy tính nết của người cũng không có chỗ nào cao minh đâu nha. Đạo dân kìa đạo hiệu là Quyền Trinh, nghe ý nói thế, hô hô cười rộ nói, đúng là việc của mọi người từ mệt biết, Tính nếp bần đạo không tốt, đắc tội với nhiều người, nên cố gắng ít mở miệng. Có điều cử hương chủ là việc lớn của bản được bần đạo nhìn không được phải nói dạy câu. Tính nếp bần đạo không tốt, không làm hương chủ cũng không hề gì. Viện quân đại nào thấy không thuận mắt, không tới nói chuyện với ta thì cục tốt thôi. Tránh ra cho xa thì cũng được. Nhưng nếu bần đạo làm hương chủ, há lại không đếm sỉa ngó ngàng gì tới, cũng tránh ra cho xa sao. Cũng không ai cử ngươi làm hương chủ, tại sao lại lôi ngươi ra kéo đông chỉ tay? Quyền Trinh đùng đùng nổi giận, cao giọng nói. Dạ lao lục, bàn hữu giang hồ gặp bậc đạo Phật nhiều đều tôn sức một tiếng đạo trưởng Ngay tổng đà chú cũng còn khách khí cho ta, chứ đâu có vô lễ như ngươi. Ngươi cậy thế người khác, muốn khinh trẻ Quyền Trinh ta không phải dễ đâu. Ta nói rõ với ngươi, quan phụ tử muốn làm hương chủ bán được thì Quyền Trinh ta là người đầu tiên không tán thành. Y muốn làm chức hư chủ này, thì trước tiên là phải làm xong một việc. Chỉ cần làm xong gì cái thì bận đạo không phản đối nữa. Cậy vào thế người khác. Trong lòng, đã vô cục tức giận. cái gì một là quyền trinh đạo nhân võ công cao cường, Y lại đùng đùng nổi giận. Quả thực không dám trả treo với Y. Hay là vị đạo nhân này rất có tiếng tâm trên giang hồ. Tổng đại chủ khách khí với Y quả là chuyện có thật. Mình muốn ủng hộ anh rể làm hương chủ bản đường. Nếu người này cứ ra sức cản trở, quả thật là một chướng ngại rất lớn. Nghe y nói chỉ cần anh rể làm một việc, thì không phản đối y làm hương chủ nữa. Trong lòng chật mừng rỡ hỏi, là chuyện gì? Người cứ nói ra xem. Việc lớn thứ nhất mà Quang Phu Tử phải làm, chính là phải ly hôn dịch thập túc chân kim giả kim đầu. Câu ấy vừa nói ra, mọi người lập tức cười ầm lên, Nguyên tập túc chân kim giả kim đao mà Nguyên Trinh Đạo trưởng nói tới chính là vợ quan phu tử Trì Ruột giả lão lục. sử dụng một đôi kim đao, người ta nói đồ với nàng đều cố ý hỏi quan tẩu, tẩu hai thanh kim đao của ngươi tốt lại là giàn thật hay giàn giả. Nàng nhất định sẽ trọng nói, giàn thật đủ tuổi, giàn thật đủ tuổi đời nào có chuyện giả. Dĩ thế, có cái ngoại hiệu là thập túc chân kim. Nguyên Trinh Đạo nhân Đòi quan phu tử ly hôn với vợ y Há lại không dạch trần chỗ hay của giả lão lục Thật ra thập túc chân kim giả kim đao Là người lòng ngay miệng thẳng Cũng là một người tốt Em nàng là giả lão lục cũng không xấu Chỉ là đề cao anh trẻ quá đáng quan phu tử lại tính tình nóng nảy thô bạo Đắc tội với nhiều người Mọi người sau lưng cũng không khỏi bàn tán ra vào quan an cơ dơ tay Mình một tiếng đập mạnh xuống bàn một cái quát. Quyền Trinh đạo trước, người nói vậy là ý gì? Ta làm hương chủ hay không thì có quan hệ gì? Tại sao người lại nói với vợ ta? Quyền Trinh đạo nhân còn chưa trả lời xong. Trong đám đông có một người lạnh lục nói. Quang phụ tử, doãn hương chủ cũng không đắc tội với ngươi. Ngươi đập linh đường của y làm gì vậy? Nguyên là cái đập của quan An Cơ mới rồi, là đập linh linh tòa. quan An Cơ trong lòng cả sợ. Y tuy nóng nảy thô bạo Nhưng cũng rất hôn ngoan cơ trí cao giọng nói Là huynh để sai rồi Bàn quyền xuống trước lên đường lại mấy lại rồi nói Doãn đại ca Huynh đệ trong lúc tức giận đập một cái lên linh tòa của người Quả thật là huynh đệ không phải Xin anh linh của lão nhật gia người trên trời được trách Nói xong bình bình đập đầu mấy cái thành tiếng Mọi người thấy y như thế cũng không truy cứu nữa Thôi hạt tử nói Mọi người đều nhìn thấy Quang phu tử quang minh lỗi lạc đúng là một hảo hán Chỉ là tính tình nóng nảy không kiềm chế được Y làm sai là tức cắt nhận sai Điều đó đương nhiên rất tốt Nhưng nếu làm chức hương chủ Làm sai một chuyện cũng có quan hệ rất lớn Cho dù nhận sai thì có tác dụng gì Hoàng An Cơ giống giọng nói sang sản Chất dấn quyền trinh đạo nhân Tại sao lại nói tới thập túc chân kim Giả kim đau giờ y Nhưng trong lúc tình nộ lại đập xuống Bàn thờ doãn hương chủ một trưởng Bị người ta trách Tuỳ đã lập tức dập đầu lại trước đinh vị của Doãn Hương chủ, ca quân đệ không hỏi tới nữa, nhưng khí thế đã giảm, nhất thời không tiện lý luận với quyền Trình Đạo nhân. Quyền Trình cũng nhân cơ hội dớt giác cười nói: "Hoàng phu tử, ta với ngươi là anh em một nhà, trước nay ra sống dọ chết với nhau đã trải qua vô số nguy hiểm, được vì chuyện cãi cọ nhất thời mà làm mất hòa khí giữa em." Mới rồi là bậc đạo nói đùa, bị bỏ qua cho về nhà, được nói với giả Kim Đao tẩu tẩu, nếu không cô ta tiếp tới giật râu bực đạo thì không phải chuyện đùa đâu. Mọi người đều phì cười. Quan an cơ đối với đạo nhân này vốn ý kỳ phần, chỉ đành cười theo. Mọi người gây một câu, ta một tiếng. Người nói Lý đại ca hay kẻ nói quan phu tử tốt, thủy chung không quyết định được. <cười> Người buông tiếng khóc lớn vừa khóc chưa nói dễ người chủ ơi giải gương chú lúc cười còn sống thành một được trong họa tốn thế nào các anh em quả thật là tịch như cốt nhục đầu tâm hiệp lứ lập đại sứ bán thành phục Minh bất hình người bị thẳng gian thật đauái xác ai thanh bộc được chúng ta không có người đầu được dư người đã có nhân duyên lại có bán lính do gương chủ ơi trựcphi người chết đi rồi lại sống lại Nếu không chỉ e thành một đường chúng ta sẽ tranh giành không thôi, trở thành một đám cát rồi không sao hưng dương, nhưng lúc người còn sống. Mọi người nghe y nói thế, rất nhiều người nhìn không được lại ứa nước mắt. Có một người nói, Lý đại ca có chỗ hay của Lý đại ca, quan Phu Tử cũng có chỗ hay của quan Phu Tử, hai vị đều là anh em tốt, không thể gì chuyện đề cử hương chủ mà mọi người bất quà với nhau. Theo như ta thấy, không bằng cứ để anh linh của Doãn Hương chủ trên trận quyết định. Chúng ta viết tên của Lý Đại Ca và Quang Hữu Tử. Mọi người lại trước linh dị của Doãn Hương Chủ, sau đó bốc thâm quyết định là công bằng nhất. Rất nhiều người lên tiếng phụ họa giả lão lục lớn tiếng nói. cách ấy không được. Ủa sao được? Bốc thâm thì do ai bốc? Mọi người cử ra một huynh đệ tới bốc là được. Chỉ sợ người ta có tư tâm lại phát sinh tệ đoan. <cười> trước linh dị của Doãn Hương Chủ ai dám lớn mật chứ vậy? Dẫm lừa dối trước linh dị của doanh thương chú Lộc người khó lừa Không thể không đề phòng Trừ <cười> phi là ngươi muốn ác tác đệ Thằng tiểu tử ngươi chửi ai Ta chửi cái thằng tiểu tử ngươi thì đã làm sao Ta dính ngươi lâu rồi Nhưng ngươi chửi ta thì Bất kế tới nào cũng không thể dính được nữa Xoạt một tiếng Rút cơn đao ra Tay trái chỉ đối phương quát Thôi hạt tử Hai anh em ta ra hoài diễn so tạng Thôi hạt tử từ từ rút đao ra nói Đây là ngươi khiêu khiến ta bị bức bách phải ưng chiến Hoàng phù tử, ngươi chính tài nghe thấy nghe. Mọi người đều là anh em Không thể gì chuyện này mà động đao động kiếm Thôi quân đệ, ngươi chửi cậu em ta là ngươi không đúng Ta đã sớm biết ngươi sẽ nói ta không đúng Ngươi còn chưa làm hương chủ mà đàn như vậy rồi Nếu làm rồi, thì còn tới đâu Chẳng lẽ ngươi chửi tổ tiên người ta là đúng sao Ngươi chửi con bà cậu em ta người tính thì là người gì của ta mọi người không nhìn được cười cười âm lên nhất thời trong đại sản ẩ yểm một hồi giả lão lục thấy anh để ra mặt gì mình lại càng hung hăng muốn ra ngoài sân lại có người cản lại khuyên giả lao lục người muốn anh để người làm hương chủ thì không nên đắ tội với quá nhiều người chuyện mới vừa rồi cũng nên nhường người ta một bước thôi hạt tử từ từ chaao dọc givõ nói ta cũng không phải là sợ người chẳng qua mọi người lấy nghĩa khí làm chồng Anh em một nhà không thể động đau Động kiếm đánh nhau sống chết Rồi, rồi tóm lại quan phu tử mà làm hương chủ Thì họ thôi ta Nói thế nào cũng không tán thành Tính nết quang phu tử còn chịu được Chứ tính đất giả lão lục thì không chịu được Diêm dương còn, còn dễ gặp Chứ tiểu quỷ mới khó lòng Diệp tử bảo đứng bên cạnh Nghe mọi người Ngươi một câu ta một câu tranh chấp không thôi Có người lớn tiếng chửi mắng Lại có người muốn động võ đánh nhau Tường tường nhìn nhau Cảm thấy thuốc vị Lúc đầu ý cho rằng bọn người này là bộ thuộc của Ngao Bái Chắc chắn sẽ giết mình để tế diện Ngao Bái Đến khi biết họ rất căm giận Ngao Bái Trong lòng lập tức như buông được một khối đá lớn xuống Nhưng nghe họ tranh cãi về chuyện phản thanh phục minh gì đó Lại lo lắng Họ tự nhiên con mình là tiểu thái giám trong cung đình nhà Thanh Bất kể biện bạch thế nào nhất định họ có không tin Đến khi chọn hương chủ xong Chuyện đầu tiên là sẽ giết mình Đó không phải là phản thanh phục minh sao Người thanh ở đây, ngoài lão tử ra còn có ai khác đâu. Ông mà nói lại, mình ở đây nghe được bí mật của họ. Cho dù không giết mình để diệt khẩu, cũng nhất định nhốt mình lại suốt đời không được chiêu sinh luôn. Lão tử chỉ còn cách dưới chân bôi dầu là thưởng sách. Y từ từ từng bước từng bước lùi ra cạnh cửa, chỉ mong tình thế trong sảnh hỗn loạn hơn để tiện đào tẩu. Chỉ nghe một người nói. Chuyện bốc thăm thì quyến hoặc lắm, giống như trẻ con chơi trùa. Ta nói một câu. Cứ mời Lý Đại Ca và Quang phu tử dùng võ công quyết thắng bại. Quyền cước cũng tốt, võ khí cũng tốt. Điểm tới là ngừng, không được làm người khác bị thương. Mọi người đứng bên cạnh mở mắt ra nhìn, ai thắng ai bại rất rõ ràng. Ai cũng không được dĩ nghĩ. Dạ lão lục thắng thành đầu tiên, cao giọng nói. Hay lắm, chỉ cứ tỉ võ quyết thắng thuộc Nếu Lý Đại Ca thắng thì giả lão lục này, ủng hộ Lý Đại Ca làm hương chủ. Y vừa nói câu ấy, Di Tiểu Bảo lập tức nghĩ thầm. Người tán thành tỷ vỏ Vậy thì nhất định vỏ công của Để người cao cường hơn ha, Còn tỉ gì nữa ngay gì tiểu bảo cũng nghĩ thế Thì người khác tự nhiên cũng đều nghĩ thế về ủng hộ họ lý lập tức Nhào nhau, nhau phản đối Có người nói Làm hương chủ thì nhất định phải khiến cho anh em Trong toàn đường qua thuẫn đồng lòng Còn vỏ công cao hay thấp không quan hệ gì cho lắm nghe Nếu muốn lấy việc tỷ vỏ Để quyết định ai làm hương chủ Vậy nếu trong huynh đệ bản đường có ai võ công cao hơn quan phu tử thì có để y làm hương chủ không? Đây không phải là đề cử hương chủ mà là đã lưu đài. Quan phu tử ngại gì không dựng lôi đài để anh hùng hảo hán trong thiên hạ tới đã lôi đài. Nếu ông Giang Tạc Ngao Bái không chết, y là mãn châu đệ nhất dũng sĩ. Võ công của quan phu tử chưa chắc thắng được y. Đã lôi đài xong chẳng lẽ lại mời Ngao Bái làm hương chủ của chúng ta sao? Mọi người vừa nghe thấy nhìn không được đều cười ầm lên Đang ẩm ý chợt có người lạnh lùng nói Doãi ngư chủ, doãi ngư chủ Người vừa chết xong Mọi người đều coi thường người Vì tử bảo nhận ra được giọng nói người này Biết là kỳ lão tam chuyên ăn nói lạnh lùng Mọi người lập tức im lặng Kế đó mấy người đồng thời hỏi Kỳ lão tam Người nói như vậy là có ý gì vậy Ố okay, kỳ ta năm trước để dập đầu trước linh dị của dạng dân Long đại ca và dõi hương chủ Cắt máu ở tay còn lập lời trọng thể Quyết ý trả thù cho dõi hương chủ Chính miệng nói dĩ huynh đệ nào giết được cao bái trả được mối đại thù cho dõi hương chủ Thì kỳ bưu thanh ta sẽ tốt y làm hương chủ bán được Dốc lọc tuân lệnh của y quyết không trái lệ Cầu ấy kỳ lão tam ta đã nói ra Họ kỳ ta nói ra là nhớ quyết không phải như đám cho đâu Lúc ấy trong đại sảnh hoàn toàn yên ắn Không nghe được một tiếng thở Nguyên là câu ấy người nào trong đại sảnh cũng đã nói Qua một lúc giả lão lục lại là người đầu tiên không nhịn được nói Kỳ lão tam Người nói cậu ấy không sai cậu ấy mọi người đều nói Kể cả giả lão lục ta Lời đã nói ra tự nhiên không được hàm hồ Nhưng Vì người biết ta biết mọi người đều biết Người giết cao bái lại là, là là là Y quay lại định tìm Di tiểu Bảo. Đột nhiên thấy Di tiểu Bảo hai chân đã bước ra ngoài cửa sảnh. Đang định bỏ chạy bèn la lớn. Bắt lấy đi. Đừng để nó chạy! Di tiểu Bảo co chân chạy mau. Nhưng trong chết mắt đã có 6-7 người chụp lấy. Mười mấy cánh tay đồng thời túng lấy Y để Y trở vào sảnh. Di Tỉ Bảo cao giọng kêu lên. Con ngù đen các người làm gì hả? Làm gì đây lão tử ta đi, đi đâu hả? Y nghĩ lần này cho dù không sống được, chẳng bằng cứ chửi cho sướng miệng rồi sẽ nói. Trong đám đông có một người ăn mặc như Tú Tài bước ra nói. tiểu Quỳnh Đệ, khoan chửi đã. Ngươi là Kỳ Lão Tam phải ông ta? Người kia đúng là Kỳ Lão Tam Kỳ Bưu Thanh, ngạc nhiên nói. Ngươi biết ta sao? À, tao quen mẹ ngươi. Kỳ Bưu Thanh tính hết có 3/ phần mọt sách Không biết đó là lời chửi người Lại càng ngạc nhiên hỏi Tại sao người quen biết mẹ ta À thì ta và mẹ ngươi là Người tình thân thiết từ lâu Thằng Tiểu Thái Giáp này mồm ép trên trộn bái Tiểu Quỳnh Đệ Tại sao người lại giết cao bái Hừ, Thằng Giang tặc cao bái Làm không ít việc xấu hại chết vô số anh hùng hảo hán của người hán chúng ta Vì Tiểu Bảo ta không đợi trời chung dây Ta, ta là Một người đường hoàng vậy Lại bị y bắt vào cung làm thái giám Ta hận không thể băm dầm đi ra Ném xuống ao nuôi ba ba Y biết càng nói năng khẳng khái Thì sinh cơ càng lớn Kỳ Bưu Thanh hỏi Người làm thái giám lâu chưa Có gì đâu lâu Chưa tới nửa năm Ta vốn là người dương châu Bị y bắt tới Bắc Trinh Thằng ao bái chết đi Cũng phải à. lên núi đao Vào nhặt dầu Đóng đinh sắt lên dắt Xuyên dây xích vào sọ Liên tiếp chửi người bằng lối nói trong chợ búa ở Dương Châu, một hán tử trung niên gật đầu nói. Đúng y là người Dương Châu. À Thúc, người Dương Châu chúng ta bị quân thác đác mãn Châu á, đàn sát rất là thê thảm. Liên tiếp 10 ngày, từ sáng đến tối không thôi. Ông nội ta, bà nội ta, bà nội lớn, bà nội thứ hai bà nội thứ ba bà nội thứ tư không người nào bị quân thác đát giết. Bọn quỷ Mãn Châu từ Đông Môn giết tới Tây Môn, từ Nam Môn giết tới Bắc Môn đều là do thằng Ngao Bái kia ra lệnh. Ta, ta giữ ý có bối thù không để trời chung mà. y nhớ tới chuyện người ta nói về vụ tàn sát Dương Châu thập nhật, càng nói càng đúng. Mọi người nghe tới mức trong lòng rúng động, liên tiếp gật đầu. Quang An Cơ nói. Thảo nào, tháo nào. Không những ông nội bà nội của ta, mà cả cha ta cũng bị Ngao Bái giết chết. Đàn thương, đáng thương. Nè. Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi vậy 13-14 tuổi Vụ tàn sát ở Dương Châu đã xảy ra hơn 20 năm Tại sao cha ngươi cũng bị ngao bá giết Vì tiểu bảo như thấy không đúng Nhưng đang bị đặt bèn thuận miệng nói Làm sao ta biết được Lúc đó ta còn chưa sinh ra Này mẹ ta nói lại bộ <cười> Cho dù là mồ côi từ lúc còn trong bụng mẹ Thì cũng không đúng Thôi huynh Ngươi nói không đúng rồi Tiểu huynh đệ đây chỉ nói cha y bị ngao bá giết chứ không nói là bị giết trong vũ dương châu thập nhật. Từ lúc cao bái lập quang lớn đến nay có năm nào không giết người? Doãn Hưng châu của chúng ta bị ngao bái hại chết chẳng qua chỉ cách tới năm thôi. Ừ, đúng, đúng. A tiểu, tiểu bằng hú, ngươi nói ngao giết chết vô số anh hùng hảo hán thì có liên can gì tới ngươi? Tại sao không liên can với ta? Ta có một người bạn tốt bị ngao bái bắt vào cung hại chết. Ta nhờ y cũng bị bắt một lượt. Ai vậy? Ai vậy? Người này đã có tiếng trên giang hồ nha Chính là Mao Thập Bác Mười mấy người đồng thanh ô một tiếng Giả Lão Lục nói Mao Thập Bác là bạn ngươi à Thì chưa chết đâu Hả? Thì chưa chết hả? Ha, vậy thì tốt quá Giả Lão Lục người ở Dương Châu chửi bọn buôn muối lậu Mao Thập Bác vì ngươi mà đánh nhau Ta còn giúp y chứ bộ À đúng là có chuyện đó Tốt lâm Vì tiểu bằng hữu này rút ừ, Lại là bạn hay thù Chuyện đó có quan hệ rất lớn Lão Lục Cứ dắt theo mấy vị huynh đệ đi mời Mau thập bát tới đây nhớ người quen Dạ Dạ lão lục quay người bước ra sẵn Kỳ Bưu Thanh kém một cái ghế tới nói Tiếp huynh đệ mời ngươi ngồi Dì tỉ bảo không hề khách khí Ngồi ngay lên Kế đó có người đưa tới một tô mì Một chén trà Dì tỉ bảo vốn đã rất đói Liền ăn hết sạch Quang an cơ Kỳ Bưu Thanh và Lý Lực Thế Tức người mà mọi người gọi là Lý Đại Ca Ngồi nói chuyện phím với y Lời lẽ rất khách khí Thật ra là hỏi về thân thế Và tao ngộ của y Dì tiểu bảo cũng không giấu giếm Thỉnh thoảng còn khoe khoan vài câu Chửi ngao bái vài câu Còn đang việc giúp đỡ hoàng đế Khang Hy Bắt sống ngao bái thế nào Nhất nhất kể ra Chỉ là chuyện học võ với hải lão công Và việc Khang Hy đích thân cầm đao động thủ Thì không nói tới Bọn quan an cơ vốn đã nghe nói ngao bái là bị tiểu hoàng đế Và một bọn thái giám nhỏ bắt sống Nghe dì tiểu bảo nói rất sinh động Có quá nữa không phải là giả Quang An Cơ thở dài nói Ngào bái Có hiệu là Mãn Châu Đại Nhất Dũng Sĩ Không những bị người giết chết Mà còn bị người bắt sống Đúng là số trời Trò chuyện hồi lâu Quang An Cơ, Lý Lực Thế, Kỳ Bưu Thanh Đều là người lịch duyệt giang hồ Tuy biết Di Tiểu Bảo lời lẽ có phần khoác lát Nhưng những chỗ cốt yếu Thì không hề hàm hồ Chợt nghe tiếng bức chân gian lên Cửa sảnh mở ra Hai đại hán khiên một cái cán vào Giả lão lục đi phía sau nói Anh rể đã mời mau thập bác ra tới rồi Di Tử Bảo nhảy bật lên Chỉ thấy mau thập bát nằm trên cán Hai má hót vào Hố mắt thụt xuống Diện mạo 10 phần tiều tụy bàn hỏi Ngươi bị bệnh hả Mau thập bác được bọn giả lão lục khiên tới Chỉ biết là thanh mộc đường thiên địa hội Có việc lớn muốn bàn Chứ không biết là chuyện gì Đột nhiên nhìn thấy Di tiểu Bảo Mừng đỡ như điên kêu lên: "Thự Thấu, ngươi, thoát rồi hả? Thật là tốt quá. Ta, ta suốt thời gian qua luôn dõi tới ngươi, chỉ mong cho dữ thương lành, đỡ sẽ vào quạc cùng cứu ngươi ra. Thế này thì tốt quá." Y nói mấy câu ấy, mọi người trong lòng còn ba phần nghi ngờ đều lập tức tan biến. Tên tiểu thái Giám này quả nhiên là bạn của Ma Bác, cùng bị bắt vào cung. Ma thập không phải là hội chúng thiên địa hội, nhưng cũng rất nổi tiếng trên giang hồ. Nước đây nói một lời là một, nói hai là hai, mấy năm gần đây là bị triều đình nhà Thanh truy nã bắt bớ, điều đó mọi người đều biết. Dị Tử Bảo đã là bạn y thì tự nhiên không phải là thái giám trong cung nhà Thanh thật. Lại thấy lúc Mao thập Bác nói chân tình bộc lộ, rõ ràng đắc thân thiết với Dị Tử Bảo. Dị Tử Bảo nói: ca, ngươi bị thương hả?" đêm ấy từ trong cung trốn ra, ta tới cuối cùng gặp phải mấy tên thị vệ, ta một mình đánh trăm người, giết được hai người." Nhưng cũng bị chém chúng hài đau Liêu mạng chạy ra được khỏi cửa cùng Trong cùng lại có thể giải đuối theo Giống lại chạy không thoát May là có các bạn hữu thiên địa hội giúp đỡ Mới cứu được tính mạng của ta Người, người cũng là được các bàn hữu Trong thiên địa hội cứu ra phải không Bọn Quang An Cơ lập tức thần sắc rất khó coi Cảm thấy chuyện này quả thật Không dinh dự gì lắm Nào ngờ di Tiểu Bảo nói à, Đúng vậy Lão Thái Giám kia bắt ta làm Tiểu Thái Giám Mãi đến hôm nay mới trốn ra được May mà gặp được các vị, các vị gia gia trong thiên địa hội đây nè. Quần hào trong thiên địa hội đều thầm thở vào một hơi. Biết di Tiểu Bảo nói thế là muốn giữ thể diện cho họ trong lòng thầm cảm kích. Người này tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất xứng đáng là bằng hữu. Lúc ấy giả lão lục mời Mao Thập Bác và di Tiểu Bảo vào xương phòng nghỉ ngơi. Quần hùng thanh mọc đường ngồi lại ở sảnh bàn bạc bài sự. ma Thập Bác bị thương rất nặng. Tuy đã dưỡng thương vài tháng nhưng vẫn còn rất yếu. Mới rồi được cán đi trên đường, lại bị lắc một lúc, vết thương đau bút, tinh thần mệt mỏi, định nói chuyện nhưng không còn sức lực. Di tiểu Bảo nghĩ thầm. Bất kể thế nào họ cũng không giết mình đâu. Trong lòng thư thái, nằm cuộn tròn trên một chiếc ghế thái sư ngủ tiếp đi. Ngủ được một lúc, cảm thấy có người bế mình lên đặt xuống giường, đắp chăn cho mình. làm sao thức dậy, có một tử đưa nước sữa mạch trà, một bát mì có thịt tới, Di Tiểu Bảo nghĩ thầm: hey, tiếp đãi lão tử càng lúc càng tốt, rõ hey, ràng là coi mình như đại lão gia mà nghe." Chợt thấy ngoài phòng có hai háng tử đứng, ngoài cửa sổ cũng có hai háng tử đứng, tuy giả như đi tới đi lui, không có việc gì, nhưng rõ ràng là dâng lệnh giám thị sợ mình bỏ trốn. Di Tiểu Bảo lại hơi lo sợ nghĩ thầm: "Nếu quả thiệt coi mình là khách quý, Ủa thì sao lại phái bốn hán tử canh chừng mình? Hả, muốn canh chừng di tiểu bảo e cũng không phải dễ. Mình cứ chuồn ra ngoài đi lồng dòng, xem bốn thằng ốc này làm gì được mình. Y nhìn rõ tình thế chung quanh, đã quyết định chú ý. Lúc ấy đưa tay dùng sức đẩy mạnh cánh cửa sổ phía đông một cái. Cánh cửa sổ vang lên một tiếng, bốn hán tử đồng thời nhìn về phía đó. Y dẫn dắt thị tuyến của bốn người, lại đẩy cửa xương phòng một cái thật mạnh, rồi lập tức lăn tròn vào gầm giường. Bốn hán tử nghe tiếng cửa động, lập tức quay đầu lại, chỉ thấy hai cánh cửa mở toan, đang còn lắc lư, đều giật nảy mình. Bốn người đang phụ mệnh giám thị Di Tử Bảo, đột nhiên thấy cửa phòng mở toan, ý nghĩa đầu tiên là y đã bỏ trốn. Bốn người cùng kêu, ái trà, rồi xông vào phòng, thấy Mao Thập Bác trên giường đang ngủ rất say. Di Tử Bảo thì không biết đã đi đâu, một người kêu lên. Thằng nhỏ này chưa xa đâu, mau chia ra theo, để ta đi bấm cho thượng cấp. Dạ! Ba người giọt ra khỏi phòng, trong đó hai người nhảy lên mái nhà. Di Tiểu Bảo hắn giọng một tiếng, từ gầm giường khệnh khạng bò ra, bước ra ngoài cửa, đi thẳng lên đại sảnh. Vừa đẩy cửa ra, chỉ thấy Quan An Cơ và Lý Lực Thế đang sống dai cùng ngồi. Một hắn tử dân lệnh giám thị, y đang hớt hải bẩm báo. "Thằng Tạch, thằng nói đột nhiên bỏ trốn bỏ trốn, không biết không biết chạy đi đâu nữa rồi." Chưa dứt lời, đột nhiên thấy Di Tiểu Bảo xuất hiện, y a một tiếng, hai mắt trợn tròn. Dễ mặt kỳ quái, không sao nói hết. Dì tiểu bảo dương dương dài nói. Lý đại ca, quang phụ tử, chào hai dị. quan An Cơ và Lý Lực Thế nhìn nhau một cái, rồi nhìn người kia nói. Đi đi ra đi, đi, vô quá rồi. À, à, bời ngồi, đêm qua tỉa huynh đệ ngủ ngon chứ. À, ngủ ngon lắm, ngủ ngon lắm. Cửa sổ trên hành lang đại sảnh đột nhiên kéo ra, hai người xông vào, một người nói. Quang phụ tử, Thằng nhỏ kia không biết trốn đi đâu. Chợt nhìn thấy dì tử bảo đang ngồi, ngạc nhiên nói. Dì tử bảo nhịn không được cười, hô hô, nói. Bốn người lớn các ngươi thiệt là vô dụng quá. Ngay việc canh giữ một đứa nhỏ cũng không làm được. Ta mà muốn trốn, thì đã trốn lâu rồi. Ngươi ngư làm sao ra được? Tại sao ta vừa chớp mắt một cái, thì bóng người cũng không thấy. người đã chạy mất tôi. Hả? Ta biết phép tàn hình nghe Phép này thì không thể dạy người được đâu. Thôi, các người đi ra đi. Quả thiệt có phép tàng hình ha. Hèn chi, nhìn hoàng thấy. Tiểu huynh đệ, tôi còn nhỏ mà thông minh, cơ cảnh, khiến người ta phải bồi phục. Đột nhiên từ xa có tiếng gió ngựa văng vẳng văng lên. Có một toán kỵ mã phóng tới. Quang An Cơ và Lý Lực Thế đồng thời đứng lên. Lý Lực Thế hại giọng nói. Hoàng Bình thắt đát à? Quang An Cơ gật gật đầu, đưa ngón tay vào miệng, huyết sáo ba tiếng, liền có 5 người chạy vào sảnh, Quang An Cơ nói Mọi người chuẩn bị đi, bảo giả lão lục, sai người bảo vệ bao tập bác, mau gia Nếu đại đội quan quân phát đá kéo tới, không thể tiếp chiến, thì cứ theo kế hoạch đá bàn mà phân tán rút lui 5 người dân dạ, bước ra ngoài truyền lệnh, hội chúng thiên địa hội chung quanh đều trở dậy, quan An Cơ nói Tiếng quỳnh đệ, người đi theo ta Đột nhiên một người chạy mau vào sảnh, lớn tiếng nói Tổng đại chủ Giá Lâm Cái gì? Tổng đại chủ xuất lãnh hương chủ năm đường đang phi ngựa tới đây Sao người biết? Thuộc hạ ở trên đường gặp tổng đại chủ Người đích thân sai thuộc hạ về báo tin trước Được, người đi ra ngoài nghỉ đi Không phải quan Binh Đắc Đác Mà là tổng đại chủ Giá Lâm Mọi người cùng ra cổng đón tiếp Tin tức vừa truyền ra Các phòng đều dăng lên tiếng reo hò Quang An Cơ dắt tay Di Tử Bảo nói Thưa quýnh đệ, tổng đại chủ của bản hộ Gia Lâm, chúng ta cùng ra đón. Di tiểu Bảo theo bọn quần hào Quan An Cơ, Lý Lực Thế tới ngoài cổng lớn. Chỉ thấy hai ba trăm người đứng dàn ra hình chữ bát trên mặt đều hiện vẻ hưng phấn. Qua một lúc, hai đại hán cán mau thập bát tới. Lý Lực Thế nói Mau Quỳnh Ngươi là khách không cần khách khí Đã ngưỡng mộ đại danh Trần Tống Đại Chú từ lâu Quả thật như sấm bên tài Hôm nay được bái kiến cho dù Cho dù phanh chết lập tức Thì, thì cũng không uống Y giọng nói yếu ớt Nhưng trên mặt phơn phớt ánh hồng Vô cùng cao hứng Nghe thấy tiếng gió ngựa tới gần bụi đường bốc lên 10 con ngựa phóng tới Ba người cử ngựa đi đầu Không chờ tới gần Đã lật người nhảy xuống Bọn Lý Lực Thế bước lên đón Nắm tay ba người trò chuyện vô cùng thân thiết Di Tử Bảo nghe một người nói Tổng Đại Chủ chờ phía trước bởi mấy vị đi đại ca, quang phu tưởng tới Mấy người đứng lại bàn bạc dài câu Rồi sáu người bọn Lý Lực Thế, quan An Cơ, Kỳ Thanh Bưa Quyền Trinh Đạo Nhân lập tức lên ngựa Cùng ba người kia phóng đi Mau Thập Bác rất thất vọng hỏi Trần Tổng Đại Chủ không tới à Không ai trả lời được câu hỏi của y Mọi người không được gặp Tổng Đại Chủ Ai cũng cúi đầu chán nản. Dì tiểu bảo nghĩ thầm. Người ta thiếu các ngươi một dạng lượng bạc chưa trả chắc Hay là đánh bạc thua rồi. Sao mặt mũi khó coi vậy? Qua hồi lâu, một người cưỡi ngựa tới truyền lệnh đọc tên 13 người. Bảo họ tới gặp tổng đà chủ. 13 người ấy trả mừng, nhảy lên ngựa phóng mau về phía trước. Dì tiểu bảo hỏi mau thập bác. Mau đại ca, chắc là trần tổng đà chủ lớn tuổi lắm rồi phải không ma đại ca? Ta, ta chưa có gặp qua. Trên giang hồ ai cũng ngưỡng mộ Trần Tổng Đại Chủ Nhưng muốn gặp lão nhân gia người một lần Thì quá thật rất khó <cười> là cái gớm Có gì đâu lạ Lão tử thì không mong gặp y chút nào Quần hào thấy tình hình này có quá nữa là Không được gặp Trần Tổng Đại Chủ Nhưng vẫn ôm hy vọng đứng chờ ngoài cổng lớn Có người đứng lâu quá Bèn ngồi xuống Có người khuyên mau thập bác Mau gia Người cứ vào trong nghỉ ngơi Nếu Tổng Đại Chủ của bọn ta tới Ta sẽ lập tức mời mau gia ra gặp Không không ta cứ ở đây chờ Trần Tổng Đà Chủ đã giá quan lâm Tại hả không chờ ngoài cổng thì Thì quá vô lễ à, Mà cũng không biết bao thập bác ta đời Này kiếp này có phúc phận được gặp Lão nhân gia người một lần không Vì tử bảo theo mau thập bác Từ Dương Châu lên Bắc Kinh Trên đường nghe y trò chuyện Đối với nhân vật trong giỏi lầm ít coi ai ra gì Nhưng đối với vị trần Tổng Đà Chủ này Lại mười phần kính trọng Bất tri bất giác cũng kính trọng theo Không dám chữa thầm trong bụng nữa Chợt như tiếng chó ngựa vang lên Lại có người phóng ngựa tới Hội chúng ngồi dưới đất đều nhảy bật dậy Mọi người dương cổ ra nhìn Đều mong hỏi trần tổng đà chủ lại triệu người tới gặp Lần này thì có mình Quả nhiên người tới là bốn sứ giả Người đứng đầu xuống ngựa ôm quyền nói Tổng đà chủ vời hai vị bao thập bác mau ra Với tiểu bảo dây ra tới quý trức gặp mặt Mau thập bác reo vui một tiếng Từ trong cán nhảy bật lên Nhưng lại ối cha một tiếng, ngã xuống cán, kêu lên. Đi mau, đi mau. Di tiểu Bảo cũng mười phần cao hứng nghĩ thầm. Nhiều người gọi mình là Công Công rồi. Nhưng mà đó giờ chưa ai gọi mình là Vi Gia. <cười> Lão tử là Vi Tiểu Bảo Vi Gia. Hai người sứ giả trên ngựa đỡ đòn cán. Hai con ngựa sóng đôi từ từ bước đi. Một sứ giả khác nhường ngựa cho Di Tử Bảo. Mình cưỡi một con khác đi theo phía sau. Sáu người đi theo đường lớn được ba dặm thì rẽ vào một con đường nhỏ bên phải. Dọc đường đều có từng nhóm hai ba hán tử, hoặc đi hoặc ngồi tuần tra bảo vệ. Sứ giả đứng đầu dơ ngón giữa, ngón vô danh và ngón út chỉ xuống đất một cái. Hai người tuần tra gật gật đầu, cũng đưa tay ra làm ám hiệu. Vì tỉ bảo thấy ám hiệu của họ đều khác nhau, cũng không biết ý nghĩa là gì. Lại đi mười hai, mười dặm, thì tới trước một tòa trang diện. Một hán tử canh ở cổng cao giọng nói, Khách tôi! Kế đó mở toàn cổng lớn, Lý Lực Thế, quan An Cơ và hai hán tử chưa từng gặp mặt bước ra, ôn quyền nói. Mau cha, dì cha đã chắc quan lắm, tổng đại chủ của tệ hội có lời mời. Chỉ gì da mình rốt lại cũng có giá lắm nghe. Ta tới gặp tổng đại chủ thế này, thiệt là, thiệt là... Mau thập bác định ngồi dậy, đốt lại chi trì không được, lại ngã xuống cán. Lý Lực Thế nói. Mau già bị thương không cần đà lễ. Rồi tránh ra cho hai người vào đại sảnh, một hán tự nói với Di Tiểu Bảo. Mời Di Giang Cội Tê uống chén trà, tổng đại chủ muốn gặp mau già nói chuyện trước. Lúc ấy bèn cán mau thập bát vào trong, Di Tiểu Bảo uống một chén trà, bột dịch bưng ra bốn đĩa điển tâm, Di Tiểu Bảo ăn một miếng, nghĩa bụng. Chờ, thức điểm tâm này so với Hoàng Cung quá dở, mà cũng không bằng ở lễ xuân diện nữa. Không khỏi có chỗ coi thường thân phận của vị tổng đà chủ này. Nhưng trong bụng đang đói, nên những thức điểm tâm mà y không coi ra gì ấy cũng ăn không ít. Qua thời gian khoảng xong một bữa cơm, bọn bốn người lý lực thế cùng bước ra. Trong đó, một lão già râu bạc nói. À... Tông Đà Chú mời Di Gia. Di Tiểu Bảo vội nuốt miếng thức ăn đang còn trong miệng, chùi tay vào giặt áo mấy cái, theo bốn người bước vào, tới ngoài một gian sương phòng. Lão nhân kia dánh rèm cửa lên nói, Tiểu Bạch Long Di Tiểu Bảo Di Gia tôi. Di lại biết cái ngoại hiệu bị đặt của mình. Nè, nhất định là mau đại ca nói ra rồi nè, hư thiệt nghe. Một thư sinh trung niên ăn mặc kiểu giang sĩ trong phòng đứng lên, dễ mặt tươi cười nói. Mời vào. Di Tử Bảo bước vào trong phòng, hai mắt láo liên nhìn quanh. quan An cờ nói. Di này là trần tống đà chủ của tệ hội. Di tiểu Bảo khẽ ngỡn đầu nhìn y, thấy người này thần thái hòa nhã, nhưng một quang như điện đang bắn tới mình, bất giác quảng sợ, hai gối khuyệu xuống, lập tức lại phục xuống. Thư sinh kia không người đỡ dậy cười nói. Không cần đa lễ. Di tiểu bảo hai cánh tay bị y đỡ một cái. Đột nhiên toàn thân nóng rang. Rùng mình một cái. Không lại xuống được nữa. Thư sinh kia cười nói. Di tiểu quân đệ này giết được Mãn Châu để nhất dũng sĩ Ngào Bái. Báo thù rỡ hận cho vô số đồng bào người Hán chúng ta chết dưới tay Ngào Bái. Trong vòng dài hôm. Danh chấn thiên hạ. Thành danh sớm như vậy. Quả thật cổ kim hiếm có. Di tiểu bảo giống mặt dày. Nếu người khác khen người như thế, sẽ lập tức tự khoe khoang khoác lát một phen. Nhưng trước mặt dị tổng đà chủ không giận, mà quai này lại lúng túng không thể nói ra được. Tổng đà chủ chỉ một cái ghế, mỉm cười nói. mày Diên Quýnh Đệ ngồi. Rồi tự ngồi xuống trước. Di Tử Bảo cũng ngồi xuống. Bọn lý lực thế bốn người buông tay đứng hầu. Tổng đà chủ mỉm cười nói mau tập bác màu già nói tiểu Quynh đệ với núi đất Thắng ở Dương Châu từng dùng mưa giết chết hắc lông tiên sử tụ givõ quan là thanh ra khỏi liệu tranh lập đại công qua wow, thật bất phạt nhưng không biết tiểuynh đệ làm thế nào bắt được nhau bái như tiểu bảo ngẩn đầu lên ánh mắt chạm vào một quan của y bất giác tim đập hình thịt ý định khoe khoang khoác lát đầy bụng trong chớ mắt quân sạch mở miệng là nói thật bèn đen diệt k Khang hy hành thế nào Ngao bái vô lễ thế nào? Mình và tiểu hoàng đế đã sức bắt sống ngao bái thế nào kể hết ra? Chỉ là còn nghĩa khí chu toàn thể diện cho Khang Hy Không nói việc tiểu hoàng đế đâm một đao vào lưng ngao bái Nhưng việc mình bốc trò trong lò hương ném vào mắt đối phương Nhất lò hương đập vào đầu đối phương Tuy biết rõ nếu không phải là thủ đoạn hèn hạ hạng 3 Cũng là thủ đoạn hèn hạ hạng 2 Nhưng lại không sao che giấu Tổng đại chủ im lặng không nói gì Nghe xong gập đầu nói đây ra là như vậy. Võ công của tiểu huynh đệ và Mao gia không cùng một đường lối. Không biết sư là vị nào. Ở tôi tôi học qua một ít công phu, nhưng tính ra không có tông sư gì hết. Lão rùa đen ấy không có thật lòng dạy công cho tôi, y toàn dạy cho tôi võ công giả không à. Tổng đại chủ cho dù kiến thức rộng rãi cũng không thể biết lão rùa đen là ai, bèn hỏi. Lão rùa đen à? <cười> lão rùa đen tức Hải lão công, y tên là Hải Đại Phú. Mau thập bác đại ca và tôi Chính là bị y bắt chạy trong cung đó Nói tới đó đột nhiên thấy không hay Mình từng nói với người trong thiên địa hội Là mau thập bác và mình bị ngao bái bắt Bây giờ lại nói bị hải lão công bắt vào cung Há không phải trước sau bất nhất sao May là bản lĩnh bị đặt của y quả thật không kém Bèn nói tiếp Lão giải dân lệnh ngao bái bắt hai người chúng tôi Hay chắc vì ngao bái là quan lớn Tự nhiên không thể khinh dị ra tay Hải đại phú à, hải đại phú, trong các thái giám ở nội cung thác đác, có vật vật nào có tên như vậy đâu. Tiếp quý tiện, võ công ý dạy cho người, có thể diễn lại cho ta xem không? Vì tỉ bảo cho dù mặt dày hơn, cũng biết võ công của mình quả thật rất không cao minh, liền nói. À, lão rùa đen vậy tôi đều là công phu giả mà, ý hận tôi làm mù mắt đi vì thấy muốn nghĩ cách hại tôi. Những công phu này thiệt không thể để người khác nhìn thấy được đâu Trần Tổng Đà Chủ gật gật đầu Xua tay trái một cái Bốn người bọn quan an cơ đều lưu ra ngoài Đưa tay khép cửa lại Trần Tổng Đà Chủ hỏi Người làm sao hạ độc làm mù mắt y Trước mặt dị Tổng Đà Chủ khí thế anh hùng bức ép người này Di Tỉ Bảo chỉ cảm thấy bị đặt 10 phần khó khăn Cứ nói thật thì thoải mái hơn nhiều Tình hình này quả là trước nay chưa từng có Lúc ấy bèn kể là việc dùng thuốc độc hại hại lão công thế nào, giết chết tiểu quế tử thế nào, mạo nhận là tiểu thái giám thế nào. Tổng đà chủ vừa quảng sợ vừa buồn cười, tay trái phẩy vào dưới hán y một cái, phát giác ra dương nhật và ngọc hoàng của y đều còn đủ, chưa hề tỉnh thân, đích xác không phải là thái giám, bất giác thở vào một hơi, cười khẽ nói. Hay lắm, hay lắm. Ta đang có một chuyện khó khăn, lâu nay vẫn chưa quyết định được. Té ra, tên Quỳnh Đệ quả nhiên chưa hề bị tỉnh thân, làm thái giám. <cười> Quyết định thế đi. Giỏi Quỳnh Đệ có người khế tụt rồi. Thanh một đường có người làm chủ rồi. Dì tỉ bảo không hiểu y nói gì, chỉ thấy y thần sắc vui vẻ. Quả thật, cởi bỏ được một việc cực kỳ khó khăn trong lòng. Cũng không kìm được vui mừng thay cho y. Các bạn thân mến...